hồi thứ chín thương thừa tướng lều i mình gián chúa nói về lôi khai dẫn năm mươi binh mã kéo qua n g ã nam đô đi như giông gió trời tối lôi khai truyền lấy lương thực ra ăn rồi đi suốt đêm không cho nghỉ chẳng ngờ vừa đi hết canh một đến khoảng đồng trống mênh mông thì ngựa mỏi mệt quân sĩ buồn ngủ không bước nổi kẻ nhào xuống ngựa người mở mắt không ra lôi khai nghĩ thầm ta đi đây mục đích theo đuổi hai vị thái tử đâu phải việc bôn ba chiến trận nếu dọc đường trời tối ta cứ thúc quân đi giết không thấy hai vị thái tử có phải uổng công không c h ỉ bằng tìm chỗ nghỉ lại nơi đây đợi sáng rõ mặt sẽ đi tiện hơn nghĩ như vậy liền truyền quân tìm xóm nhà nào nghỉ chân quân sĩ mừng rỡ trưng lồng đèn lên sáng rực thấy xa xa trong cụm rừng tùng có một ngôi miếu lớn liền báo với lôi khai lôi khai truyền vào miếu ngủ đỡ đến sáng sẽ tiếp tục lên đường quân sĩ ổ ạt kéo đến miếu đường ỉ là quân của triều đình không cần phải dè dặt gì cả miếu hoang vắng lạnh lâu ngày nay có đông người làm chỗ quang cảnh bừng sống lại một số quân hăm hở vào trước tìm chỗ ngủ khi đến trước điện thờ bỗng thấy một người vóc nhỏ đang nằm dưới án ngủ khì xem kỹ thì đúng là ân hồng đệ nhị thái tử quân sĩ vội vã báo với lôi khai lôi khai mừng rỡ chạy vào nghĩ thầm may lắm nếu ta cho quân đi suốt đêm này thì không gặp rồi số trời định vậy chạy trốn sao nổi liền gọi lớn điện hạ ơi điện hạ ơi ân hồng đang ngủ ngon nghe kêu giật mình thức dậy đèn đuốc trong miếu sáng rực người ngựa đông đặc biết có chuyện chẳng lành liền hỏi lôi khai lôi tướng quân đi đâu đó lôi khai thưa tôi vâng lệnh thiên tử đi rước điện hạ về triều nay có các quan can g á n không sao mà sợ ân hồng nói n g ư ờ i chớ nhiều lời ngươi tuân lệnh phụ hoàng đem binh theo bắt ta ta không sợ chết đâu tai nạn này dĩ nhiên ta không tránh khỏi lôi khai nói nếu điện hạ đã biết xin cùng tôi trở về phụng lệnh thiên tử kẻo tôi phạm tội với điện hạ ân hồng nói ta đi mỏi chân bây giờ trở về không nổi lôi khai nói có ngựa tốt xin điện hạ dùng ân hồng nói được nếu có ngựa tốt thì dâng đây cho ta thấy thái tử không chống đối lôi khai mừng quá truyền quân đem ngựa đến d â n ân hồng theo đoàn quân của lôi khai trở về ngã ba đường để chờ ân phá bại lúc đó ân phá bại đi về ngã đông lỗ hai người tới trấn phong lôi rồi đi tiếp một hồi nữa đến dinh cựu thừa tướng thương dung ân phá bại nghĩ thầm thừa tướng thương dung trước kia là quan thầy của ta nay về quê hưu trí tiện đường ta cũng nên ghé thăm để tỏ tình t h u a nọ nghĩ rồi truyền quân đình lại trước dinh một mình thẳng vào nội điện khi vào đến nơi gặp lúc thừa tướng thương dung và ân giao đang ăn uống ân phá bại bái dài nói may mắn gặp được đông cung nơi đây tôi vâng lệnh thiên tử đi thành đông cung về triều thừa tướng thương dung thấy ân phá bại liền nói tướng quân đến đây tốt lắm ta nghĩ lại trong c h i ề u hơn bốn trăm văn quan võ tướng mà không tìm cách nào can gián bệ hạ để xảy ra câu chuyện thế này thật đáng trách còn ân giao trông thấy ân phá bại đã hiểu rõ sự tình mặt biến sắc nói tướng quân đem binh theo bắt tôi đem về cho phụ hoàng tôi xử trị điều đó tôi biết rồi dù chết tôi cũng chẳng chịu trở về mang nhục thừa tướng thương dung nói điện hạ chớ ngại đã có lệnh vua xin mời điện hạ cứ trở về tôi nguyện theo điện hạ về triều can vua nếu không được tôi xin liều chết nói rồi liền gọi gia nhân thắng ngựa theo ân giao về triều ân phá bại sợ về một lượt sẽ bị của về tội vị tình riêng nên nói tôi vâng lệnh đi rước đông cung nếu nay đông cung cùng đi một lượt với thừa tướng thì thừa tướng khó bề can g á n mà tôi mang tiếng vị tình xin để đông cung theo tôi về trước còn thừa tướng thong thả đi sau thương dung nói cũng được tướng quân phò đông cung về trước ta theo sau lập tức ân giao nghe nói lưỡng lự không muốn cùng ân phá bại ra đi thương dung hiểu ý liền gọi ân phá bại dặn ta gửi điện hạ cho tướng quân tướng quân chớ ham chút công danh mà làm việc lỗi đạo ân phá bại nói tôi đâu dám thất lễ vua tôi xin thừa tướng đừng ngại bấy giờ ân giao mới thuận tình ân phá bại ra đi ân giao lại nghĩ thầm ta dù chết cũng không sao miễn em ta thoát thân được sau này báo thù cho mẫu hậu là quý rồi nghĩ như vậy nên gượng gạo làm khuây đi một lúc đến ngã ba đường bỗng thấy có lôi khai ra rước vào nói mừng điện hạ trở về ân giao không thèm để ý xuống ngựa vào chỗ trung quân thấy ân hồng ngồi đó thất kinh nhảy vội xuống ngựa đến ôm em khóc lớn anh ngỡ em được may mắn hơn anh không ngờ trời bắt chúng ta phải gặp cảnh như vậy nay anh em ta trở về c h i ề u còn mong gì sống sót để báo thù cho mẫu hậu ân hồng cũng ôm anh sụt sùi đau đớn ba ngàn binh sĩ ai thấy cũng thương tâm nước mắt chảy d ầ m rề người sau có thơ than dám trách trời già không xét suy người ngay mắc nạn chẳng phò trì viện binh ý định đi hai ngã tai nạn rủi ro bắt một kỳ oán mẹ thế này sao trả được thân con giường ấy k ẻ còn chi ai ai xem thấy đều rơi lụy buồn bã bên đường tiếng tử quy hai tướng mừng được xong việc liền kiệu hai vị hoàng tử lên ngựa theo quân về triều hoàng phi hổ từ khi phát một mớ binh lao mã liệt cho hai tướng ngỡ là hai tướng không sao theo kịp hai vị hoàng tử nên an tâm ngồi tính chuyện khác sảy nghe quân báo lôi khai và ân phá bại đã bắt được hai vị điện hạ giải về triều ca hoàng phi hổ giận dữ mắng thầm đồ thất phu tham danh vọng không biết gì phải trái nếu để dòng giống thành thang bị tuyệt thì còn gì ta phải làm cho chúng bây biết mặt liền sai hoàng minh châu kỷ long hoàn ngô khiêm đi mời các quan triều thần nhóm họp nghị sự bốn tướng v ư ơ n g lệnh đi liền lúc hoàng phi hổ vào đến thì thấy bá quan văn võ đã hội đ ổ mặt hoàng phi hổ nói nay ân phá bại và lôi khai đã bắt được hai vị điện hạ về đây tôi bổn phận là võ quan không dám dự vào việc can vua xin các quan liệu định kế đó ân giao và ân hồng được hai tướng dẫn vào vừa thấy mặt các triều thần ân giao sụt sùi nói tôi lên ngôi đông cung đã mấy năm không làm điều gì trái nay trong cung sinh ra chuyện biến khiến con xa mẹ cha chẳng nghĩ tình con thảm trạng như vầy nếu các quan không can thiệp thì tôi còn biết nhờ vào đâu các quan đều thở dài vi tử khải nói không hề gì hiện các quan làm sớ tâu xin việc này rất nhiều tôi chắc bệ hạ không lẽ nào hại tính mạng hai vị điện hạ lúc đó lôi khai và ân phá bại vào cung thọ tiên tâu với trụ vương chúng tôi tuân lệnh bệ hạ đem truy nã đã tìm bắt được đông cung và nhị điện đem về trước đ è n trụ vương nói hai khanh đã bắt được hai đứa nghịch tử ấy thì chém quách cho rồi vào tâu với c h ẫ m làm gì ân phá b à i tâu tôi chưa có chiếu bệ hạ nên không dám ra tay vua trụ truyền viết hai chữ hành hình rồi trao cho ân phá b à i và nói khanh chém đầu t r ô n xác hai đứa nghịch tử ấy rồi vào đây báo cho c h ẫ m biết hai tướng l ạ i tạ cầm lệnh hành hình bước ra đến cửa đ è n gặp hoàng phi hổ hoàng phi hổ trông thấy hai tướng cầm lệnh hành hình thất kinh cản lại hỏi hai vị tướng quân vừa tuân lệnh bắt hai vị điện hạ đem về đây nay còn lệnh gì nữa đó hai tướng d ơ lệnh hành hình của vua trụ ra triệu khải từ đằng sau bước tới giật tấm giấy có viết hai chữ hành hình xé nát và nói hôn quân vô đạo đã giết vợ hại con hai người không can gián còn giúp cho hôn quân làm giữ như vậy đông cung tội gì mà đem chém nhị điện tội gì mà hành hình chúng ta vào đền nổi trống mời bệ hạ ra c ả n ngăn mới được hai tướng thấy các quan đều có cảm tình với hai vị điện hạ không kể mệnh vua xé mất chiếu chỉ đành đứng c h ơ c h ơ như pho tượng gỗ hoàng phi hổ sai bốn tướng của mình canh giữ hai vị điện hạ k é o hai viên nịnh tướng làm ẩu bấy giờ hai viên quan phụng ngự đã bắt trói hai vị điện hạ rồi xong chiếu chỉ hành hình bị xé chưa dám ra tay cứ đứng nhìn nhau sợ sệt các quan họp mặt nổi trống đ è n rất gấp vua trụ đang ở trong cung thọ tiên nghe trống đ è n inh ỏi liền khiến một viên quan phụng ngự ra xem viên quan ấy vào tâu văn võ nội triều đồng họp mặt t h à n h bệ hạ lâm triều vua chủ nói với đắc kỷ chắc không có gì lạ c h ẫ m đoán triều thần muốn ngăn cản c h ẫ m việc giết hai đứa con phản nghịch ấy bây giờ phải làm sao đắc kỷ tâu bệ hạ truyền chém hai vị điện hạ trước rồi mai sẽ lâm triều nghị việc là yên truyện vua trụ y lời thảo chiếu triệu quan phụng ngự đem ra trước đại điện tuyên đọc cho bá quan nghe chiếu rằng làm tôi trái mệnh vua là tôi bất trung làm con trái ý cha là con bất hiếu đó là lẽ xưa nay không thể đổi khác nay ân giao ân hồng không tuân phép nước cầm gươm chém khương hoàn để hủy diệt nhân chứng lại dám tiến vào cung vua toan hành thích phụ vương hai tội ấy tày trời đã bất trung lại bất hiếu nay bắt được hai đứa ấy rồi trẫm truyền chiếu luật hình xử trảm còn việc nước thì ngày mai trẫm sẽ lâm c h i ề u đàm luận nay g sắc các quan nghe chiếu không còn biết làm sao để cứu cái chết oan ức của hai vị thế tử lúc bấy giờ có ông s í c h tinh tử ở động vân tiêu núi hoa sơn và ông quảng thành tử ở động đ ả o nguyên núi k i ử u tiêu đang đi dạo trên vầng mây bỗng có hai luồng hào quang của ân hồng ân giao xông lên cản lại s í c h tinh tử và quảng thành tử đều là hai vị tiên t u luyện hơn một n g h n năm trăm năm vì phạm tội sát sinh nên ông nguyên thi không d ạ y nữa đuổi ra khỏi sư môn thấy hai đạo quang ấy quảng t h a n h tử nói với xích tinh tử nay số nhà thương đã hết nhà chu sắp ra đời hai người bị trói kia đều nên vị tướng chúng mình thuộc đạo tâm chẳng lẽ không giúp đời vậy thì hiền huynh cứu một người tôi cứu một người đem về núi dạy thông phép tắc mai sau nhà chu giấy nghiệp chúng ta cho xuống làm tướng tử nha như vậy một công mà được hai việc xích tinh tử nói lời đạo huynh nói rất phải chúng ta mau nổi gió to nổi gió đưa hai người ấy về núi kẻo trễ b à luận xong hai vị tiên làm phép một trận gió to nổi lên cát bay đá c h ả y mù mịt cả đất trời các quân đao phủ đang trực khai đao giết ân giao ân hồng đều thất kinh bụng mặt chạy trốn t r ừ n g tan trận gió thấy hai vị điện hạ biến đi đâu mất ai nấy đều kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy đâu cả các vị triều thần đang cùng nhau bàn bạc bỗng nghe bên ngoài có tiếng la hoảng hoàng phi hổ và tỷ can bước ra hỏi chuyện gì vậy châu kỷ chạy vào báo lạ lùng lắm vừa rồi có một trận gió lớn thổi hai vị điện hạ bay mất bá quan nghe nói nửa mừng nửa kinh ngạc trời không dứt mối thành thang đất không nỡ diệt người oan ức ân phá bại thấy việc lạ vội chạy vào báo cho vua trụ hay người sau có làm thơ gió tiên một t r ậ t nực mùi hương mù mịt bụi bay chẳng thấy đường tiên tử ra tay che tính mạng tả đao che mặt bỏ gươm trường hoài công ngàn dặm tìm nam bắc uổng tiếng trong phòng cắt thịt xương mới biết hưng vong trời đã định nhà chu vua võ r ứ t c h i ề u thương vua trụ hay tin sửng sốt nghĩ hoài không ra duyên cớ còn thương dung tới c h i ề u ca nghe thiên hạ đàm luận việc hai vị điện hạ bị gió thổi bay mất kinh hãi lật đật đi thẳng vào trong các quan ra nghênh tiếp chào cựu thừa tướng mới về thương dung nói tôi là kẻ bất tài không kham việc nước phải về quê nhường chức lại cho quý vị nay nghe vua lỗi đạo giết vợ hại con tại sao quý vị không có ai can gián hoàng phi hổ nói thiên tử cứ ở mãi trong cung không ra ngoài điện có việc gì thì truyền chỉ mà thôi vua tôi không gần nhau được cách nhau không bao xa mà biệt m ô n trùng khi ân phá bại và lôi khai bắt được hai vị điện hạ rồi chúng tôi nhóm cùng họp nơi đây can g á n nhưng bệ hạ một mực hạ chỉ truyền đ ê m chém và hẹn ngày mai mới lâm c h i ề u quan ngoài không dám vào trong biết làm sao tỏ lời ngay với chúa giữa lúc đó có ân phá bại vừa ở nội cung ra thương dung đón lại hỏi hai vị điện hạ bị gió thổi mất tôi mừng cho tướng quân lập được công lớn nay mai chắc được phong vương và chia đất đấy ân phá bại đỏ mặt nói đó là tại lệnh vua truyền tôi đâu dám vị tình thừa tướng của tôi oan n ắ m thương dung nói với các quan nay tôi về đây cố tình can gián liều chết vì giang sơn vậy nhờ các ngài nổi c h ố n g đ è n để thỉnh bệ hạ ra điện các quan vội nổi c h ố n g chuông một lần nữa vua trụ đang buồn g i à u về giết hụt hai vị hoàng tử bỗng nghe chuông c h ố n g ngoài điện đánh liên hồi nổi giận ngự ra đ è n bá quan triều bái xong vua trụ hỏi các khanh tâu việc chi thương dung dập đầu quỳ trước sân t r ầ u vua trụ thấy một người mặc quần áo trắng không phải quan triều liền nói ai quỳ đó thương dung tâu tôi là thương dung đang í t kiến bệ hạ trụ vương sửng sốt hỏi khanh đã về quê quán sao còn trở lại kinh đô trẫm không có chiếu đòi sao khanh lại dám vào điện khanh không biết phép nước sao thương dung bò lần đến bệ vừa khóc vừa nói trước kia tôi làm thừa tướng chưa trả được ơn vua lòng vẫn ngậm ngùi mong có ngày đem thân châu ngựa này báo đáp nay thấy bệ hạ đắm mê t i ể u sắc giết hại con gần kẻ nịnh hại tôi trung như vậy xã tắc sẽ đi đến chỗ lầm than cơ nghiệp không bao lâu đổ nát hạ thần chẳng ngại d i ề u búa dâng sớ cản ngăn xin bệ hạ nhận lấy lời ngay cho an xã tắc thương dung tâu rồi dâng sớ tỷ can lấy trải lên bàn trụ vương xem thấy trong sớ như v ậ y tôi thương dung cúi tâu việc chính xưa bệ hạ mới lên ngôi cần kiệm nghĩa nhân siêng năng việc chính kính chư hầu yêu văn võ thương dân tiếc của vui hưởng thái bình mưa thuận gió hòa x a trông gần mến chẳng kém gì vua nghiêu vua thuấn đời xưa nay bệ hạ bỏ việc triều đình nghe lời dua nịnh đắm say đắc kỷ giết hoàng hậu chém đông cung lại quá hơn vua kiệt nhà hạ nữa hạ thần xin liều chết đem loạn ra an xin bệ hạ truyền đắc kỷ phải thắt cổ rửa h ầ n cho hoàng hậu phá bào lạc để thỏa ý tôi chung giết đứa nịnh để khỏi hư xã tắc như vậy thì nước mới an dân mới mạnh ngai vàng mới bền vững hạ thần dẫu chết cũng an lòng vua trụ xem qua g i ậ n lắm xé nát tờ biểu hét lên lão tặc dám khi quân đến thế à l i ê n truyền tả hữu bắt thương dung đem ra pháp trường lấy trái đấm đập cho nát đầu tức khắc tả hữu áp tới thương dung đứng dậy n ạ t lớn ta là tôi phò nhà thương ba đời tiên vương đã phó thác bệ hạ cho ta ta có quyền đổi loạn gia trị ai dám bắt ta nói rồi điểm mặt trụ vương mắng lớn hôn quân vô đạo mê đắc kỷ hành hình t r á n h hậu là lỗi đạo phu thê nghe lời d u nịnh hại hai con là lỗi tình phụ tử làm bào lạc hại tôi c h u n g là bỏ đạo quân thần tam cương đổ nát không sợ đất trời không sợ tiếng nghìn sau n g u y ệ n rủa không tiếc cơ nghiệp của tiên vương mai sau chết đi còn mặt mũi nào thấy mặt tiên đế trụ vương mặt phừng phừng hối võ sĩ kéo đầu lão tặc ra đập chết cho mau thương dung nạt bọn võ sĩ ta không sợ chết ta làm tôi vua đế ất mà không cứu nổi giang sơn chết cũng xấu hổ với tiên quân nói rồi đập đầu vào cột tự vẫn thương hại cho thương dung già bảy mươi tuổi mà vẫn chưa thoát khỏi cái chết đau thương người sau có thơ than cưỡi ngựa về c h i ề u r á n trụ vương liều mình dưới bệ r á n g trung lương mắng vua chi xá gần giao búa nạt chúa bao nài nát thịt xương lửa đỏ gan vàng đâu có sợ lòng son mạng bạc nghĩ mà thương lời ngay chẳng được vua ưng thuận thà chết nghìn thu để tấm gương các quan thấy thương dung đập đầu chết đều nhìn mặt nhau than thở chủ vương hơi giận chưa nguôi truyền lệnh bỏ thây thương dung ngoài đồng không cho chôn cất các bạn thân mến về lời bàn những lời nói ngay thường là những lời trái tai kẻ thích nghe những lời trái tai thường là những kẻ sáng suốt khi có một hiểm họa xảy đến những nạn nhân thường thông cảm nhau và dễ gần nhau trụ vương mê đắc kỷ giết vợ hại con hành hình tôi t r u n g đó là một tai nạn xảy đến trước nhất cho gia đình rồi đến triều đình sau hết mới đến quốc gia dân tộc ngoài việc tôi t r u n g lo lắng vì nước liều mình bảo vệ giang sơn thì cũng có một phần họ tự bảo vệ lấy thân họ nữa dù muốn dù không họ cũng phải liên kết nhau để chống lại uy quyền điên rồ của vua trụ họ biết tai nạn sẽ đến với họ nếu họ làm ngơ mặt điếc tuy nhiên kẻ làm ác bao giờ cũng có người ủng hộ như ân phá bại lỗi khai chỉ là những người lợi dụng cái thối nát của vua trụ để khai thác trục lợi mà thôi đập đầu vào cột chết đó là một hình thức tranh đấu mà tranh đấu tiêu cực bỏ chức về quê cũng là một hình thức tranh đấu tiêu cực nữa thương dung trước đây dùng hình thức thấp hơn không có kết quả nay g lại dùng hình thức cao hơn cũng không kết quả nữa vì đâu lại có hình thức tranh đấu tiêu cực ấy thời xưa cũng như thời này kẻ thiếu quyền hạn thiếu vũ lực để chống lại đều dùng hình thức tiêu cực để tranh đấu hình thức tranh đấu tiêu cực cũng là một sức mạnh đáng kể vì nó kích thích được lòng người khai thác được mối thương tâm làm cho cảm tình con người tự nhiên tách rời với bạo ngược để về với nhân đạo mặt khác kẻ làm ác cũng phải ghê sợ trước lẽ phải nữa tuy nhiên mức độ tranh đấu phải tùy vào đối tượng mình nữa một thương dung đập đầu vào cột không làm cho trụ vương kinh sợ nhưng nếu tất cả triều thần đều đập đầu vào cột là cả một chuyện phi thường dù trụ vương là một con quái vật cũng phải sợ hãi hình thức tranh đấu thời xưa chưa đến mức cao độ chỉ là tính cách phôi thai người ta chỉ hành động theo cá nhân mà không nghĩ đến tập thể cái trung cũng nhắm vào cá nhân cái anh hùng cũng nhắm vào cá nhân cho đến phương pháp phản ứng cũng nhằm vào cá nhân trình độ tranh đấu còn nông cạn như vậy nên có nhiều thất bại đáng tiếc mặc dù chế độ phong kiến chuyên chế các triều thần biết thống nhất hành động cùng nhau tranh đấu với phương pháp tiêu cực đồng loạt không vào chầu bỏ hết công việc triều chính chỉ lo vận động liên kết làm áp lực buộc nhà vua phải c h ư a bỏ s á c dục thì tất nhiên vua trụ phải nghe theo vì làm vua không có triều thần theo phò không có kẻ ứng hầu làm vua với ai việc bất bạo động bất hợp tác đi từ vết dầu loang từ ngoài triều vào đến cung nội tiếc thay đường lối chính trị thời ấy non kém lắm không biết áp dụng đem đến cho cá nhân những hy sinh vô ích